video truyện kiếm hiệp chương vũ mấn chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 6 nhất trưởng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn đọc chương Vũ. Vân Nhi nhếch môi cười nói: "Bạch công nương mời huynh đến vì có chuyện cần mang thư cho Lư thiếu gia." Kỳ Nghi ngạc nhiên nói: "Tỷ tỷ chị hãy về trước đi, ta sẽ theo đến ngay bây giờ." Vân Nhi mỉm cười nhanh nhẹn bước đi. trong chốc lát là đã mất hút rồi. Kỳ Nhi đứng sững sờ một lúc rồi mới quay mình đi thẳng về hướng bác nghĩa viên già lâu. Trước đây Kỳ Nhi đã đem chuyện mình đến gặp chủ tớ của Bạch cô nương, nói rõ lại cho sư phụ là Đản Hải Xuyên nghe. Đản Hải Xuyên im lặng nghĩ ngợi trong giây lát rồi mới mỉm cười nói: "Vào <cười> đây con cứ làm đúng theo lời của Lư Thế Xuân dặn đi." Gen hai chủ tớ cô gái ấy tùy khó hiểu nhưng chắc chắn không phải là người xấu đâu. Tâm tính khác hẳn Lương Thế Xuân. Theo như lời con thuật lại thì dây số bình luận giữa chủ tớ cô gái ấy đối với Lương Thế Xuân thì đủ biết là Lương Thế Xuân còn sâu hiểm hơn cả đào Nguyên Hải nữa. Công nên đề phòng Lương Thế Xuân mới được đó. Trong những ngày gần đây kỳ như lúc nào cũng tưởng nhớ đến hai chủ tớ của cô gái xinh đẹp ấy. Cậu tưởng rằng Đản Hải Xuyên biết rõ lai lịch của cô gái nên mới hỏi tò mò rằng: "Sư phụ, sư phụ có biết lai lịch của hai cô gái ấy hay không vậy?" Đản Hải Xuyên lắc đầu không nói gì cả, Kỳ Nhi lại hỏi: "Lư Thái Xuân nếu quả đúng là gian xảo sâu độc như Bạch cô nương đã nói, thì nếu vạn nhất trong những ngày y lưu lại tại thành và cố tìm đến đây thì sao bắt lại cho sư phụ? Vậy phải làm thế nào đây?" Đặng Hải Xuyên nói: "Hiện nay hắn gì cần phải giữ kín hành tung nườn chắc, chẳng chưa có dám tìm tới gặp ta đâu. Hơn nữa giới tài nghệ của y cũng chưa chắc y dám hành động liều lĩnh như vậy. Do đó trong thời gian này, thầy gấp rút đào tạo cho con thành đạt hầu thỏa mãn nguyện vọng bảy lâu nay của ta. Từ đó về sau kỳ nhi ngoài chuyện cố gắng học hành" Còn thì những lúc rảnh rỗi luồn mơ tưởng đến Bạch cô nương, người con gái xinh đẹp tuyệt trần ấy. Bởi thế hôm nay dần nhi gọi cậu đi đến đó thì ở trong lòng đã lấy làm phập phồng vui sướng. Nhưng khi cậu đi đến bát nghĩa viên vào gặp Bạch cô nương thì cậu ta lại không dám nhìn thẳng vào mặt cô gái. Vì cô gái ấy có dáng điệu cao sang làm cho cậu ta phải kiêng sợ. Người thiếu nữ đưa một phong thư cho Kỳ Nhi và bảo hại gấp rút màn đảnh chờ lừ thế sùm. Kỳ Nhi nhận bức thư rồi không hiểu tại sao, cậu lại bạo giảng nước mắt nhìn lên rồi nghiêm nghị nói: "Phân danh của cô nương là chi, có thể chỉ dạy cho ta được biết không?" Người thiếu nữ không khỏi sững số, nàng đưa ánh mắt trong veo như nước hồ thu, nhìn thẳng vào mặt của Kỳ Nhi một lúc rồi mỉm cười nói: Người hỏi tên họ của ta là có dụng ý gì hả? Kỷ nhây đáp, ta chẳng có dụng ý gì cả, nếu cô nương không tiện nói ra thì. Người thiếu nữ bỗng cất tiếng cười dài một chuỗi, như chuông bạc reo, nghe rất vui tai và nói, "Được, ta nói cho người nghe, nhưng không cho phép người được tiết lộ với ai. Ta vốn thực là họ Huỳnh, tên là Ỷ Dân." Kỳ nh nh đỏ bừng sắc mặt thì lễ rồi xin cáo lui nói: "Xin đa tạ cô nương, giờ thì tôi đi tiệm Lư thiếu gia ngay." Nó vứt lời cẩu thả bèn quay người đi ra. Vân nh nh đưa Kỳ nh nh ra đến cửa rồi bỗng mỉm cười đầy bí mật nói: "Quynh là người nhỏ bé mà tâm hồn lại quá lớn nha, có phải anh đã thầm yêu cô nương của tôi rồi hay không?" Cửu Nhi mặt mày đều đỏ bừng không biết trả lời ra sao. Chàng giở vàng khoái đậu đi thẳng ra hẻm, trong khi đó, cậu ta vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười của Vân Nhi ở phía sào lừng. Tại Thinh Hà Viên, Lương Thế Xuân tay cầm quyển sách mình dựa vào lan can, miệng không ngớt ngâm nga. Nhưng thật ra đôi mắt của y luôn luôn chú ý về phía những chiếc thuyền đang bơi trên mặt hồ và ngôi nhà to lớn đèn đuốc sáng choang. ở phía bắt quà châu. Bỗng nhiên y nghe tiếng bước dừng đi, liền quát to lên hỏi: "Ai vậy?" "Con đây, Kỳ Nhi đây." Tiếng nói của Kỳ Nhi chưa dứt thì người của cậu đã bước vào đến bên trong rồi. Lư Thế Xuân sững số hỏi: "Không phải giờ rồi ngươi đã về nhà rồi hay sao?" Kỳ Nhi không trả lời mà mò tay vào áo lấy ra phong thư của chính tài Huỳnh Nghị dâng giết trào cho Lư Thế Xuân. Lư Thái Xuân vừa nhìn thấy phong thư san sáng và nét bút tuyệt mỹ thì đã biết đó là bức thư của ai rồi. Y không hỏi gì thêm, chỉ vội vàng xé phong thư ra đọc. Lúc đó sắc mặt của Lư Thái Xuân như được phủ lên một lớp sương lạnh, trông âm u rất đáng sợ. Qua một lúc sau thì y mới than rằng: "Hay đã để xảy ra chuyện ấy thì bao nhiêu mưu kế của ta" đều đành trôi theo dòng nước rồi. Nếu giờ đây bắt đầu làm lại thì khó khăn biết bao nhiêu. Bỗng đôi tròng mắt của Lư Thế Xuân xoay quanh, im lặng, nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói: "Kỳ nhi, người mau đi chờ Bạch cô nương ấy là trong ngày hôm nay, ta được biết từ Long tướng bỗng nhiên biến đi đầu mất, chắc chắn hắn chịu mệnh lệnh của Đào Như Hải, cải trang trở về sơn đông." Nếu muốn tìm manh mối của hành động lần này, xin Bạch Cô Nương hãy cấp tốc đuổi theo về phía ranh giới tỉnh Sơn Đông, tất sẽ phát giác được. Kỳ nhi dọi vàng rời khỏi khu vực của Đào phủ, đến tìm gặp Quỳnh Y Vân để truyền đạt những lời nói ấy. Bởi thế, chủ tớ của Quỳnh Y Vân mới cải trang thành một bà lão và một đứa tiểu đồng đi về phía tỉnh Sơn Đông. Họ kiếm khắp vùng lao sơn mà vẫn chưa gặp tung tích của hai thầy trò từ Long Tướng. Vì thất vọng, họ đành đi xuống Lao Sơn và dọc đường được biết, Hồ Vân Bằng, tổng phêu đầu của Thanh Lai Tiêu Cục, đã bị sát hại tại ngoại ô phía tây thành Thái An. Người sát hại y chính là một người áo đen và che kín mặt. Trong vụ ấy chẳng riêng gì Hồ Vân Bằng bị thiệt mạng, mà ngai đến một võ lâm cao thủ là Thất Bộ Tri Hồn Đoàn Dĩnh Thọ cũng bị giết chết. Cả hai đều cùng bị hai giới những muội ngũ dân xà đầu đinh. Một việc làm mà mọi người kinh hãi hơn hết là món hàng của hồ dân bằng lạnh áp tải lại chính là hàng thiết quang âm, một vật mà ánh hồn trong khắp thiên hạ hiện đàn đua nhau ngé mắt. Hai trụ tớ của Quỳnh Y dân Bành Hối Hả đi nhanh đến địa điểm xảy ra biến cố và họ đã may mắn được nghe sự đối thoại giữa Đỗ Trung Hầu, Bảo chủ Thất Tinh Bảo ở Hà Lạt và Thiệt Chỉ thư sinh Lử Khưu Mộ Bình. Nên trong lòng không khỏi bán tính bán nghi. Có hai vấn đề làm cho lòng nàng băn khoăn không ngớt. Trước tiên nàng nghi chuyện thành lại phi cục áp tải hàng Thiệt Hoàng Âm Là do Đào Như Hải xếp đặt để đánh lạc hướng nhận xét của tất cả anh hùng trong thiên hạ Cái đó nếu như hàng thiết quan âm quả đúng là không nằm ở trong tay Đào Như Hải đi nữa Thì biết đâu người che mặt ấy lại không phải chính là kẻ đồng đáng của Đào Như Hải Nếu thấy trong trường hợp người che mặt chạy thẳng lên núi Thái Sơn Thì cô Tùng Cư Sĩ làm thế nào bằng lòng để cho người che mặt ấy xông vào cấm địa của ông ta Về theo như Lữ Khưu Mộ Bình nói thì ông ta là một người có cá tính hết sức là kỳ quặc. Về chuyện cô tổng cư sĩ ẩn cư cạnh phía trái Hắc Long Đàm, trước đây nàng cũng được nghe qua, nhưng nàng vẫn nghi người ở đó không phải cô tổng cư sĩ, tức dáng khuyết kiếm khách Hà Trùng Huy, tên tuổi rung chuyển khắp mọi nơi trước kia. Hà Trùng Huy trước đây khi được cuộc chiến tại Phái Thiếu Lâm ở Trung Sơn thì tối chiều quá 60, vậy sao 40 năm Hà Trùng Huy tất đã trên dưới 100 tuổi rồi. Lời tục phường nói người đã trăm tuổi thì không ai lại tính đến chuyện làm nghìn năm bao giờ. Hà Trùng Huy đã quy ẩn ở, ở Thái Sơn có nghĩa là ông ấy muốn tìm lấy một cuộc sống yên tĩnh đạm bạc, nào lại đi làm những chuyện ấy. Chẳng vì lẽ đó mà trong lòng cô nàng hết sức là nghi ngờ. Vì vậy nên nàng và dân nhi mới đi đường tắt, bám sát theo đống tung hậu và lửa khu mộ bình trà trộn vào đại miếu. Lúc ấy lão bà khi nghe câu hỏi của dân nhi thì không đáp ngay mà cười nhạt nói. Mọi việc khi chưa được phơi bài ra ánh sáng thì làm thế nào dám phán đoán một cách liệu lĩnh được. Bỗng đôi mắt lão bà có vẻ kinh ngạc nói tiếp. Yến Nam Tam Kiệt cũng đến cả đi kìa. Hơ... Huh. Xem ra Thái Sơn sẽ có lắm điều náo nhiệt vui mắt. Hai chủ tớ của Quỷ Y dân lúc nào cũng bí mật bám sát theo Đổng Tung Hầu và Già Lữ Khâu Mộ Bệnh. Thì nãy lúc ngồi trong quán rượu, nhờ thân cây tùng to che khuất nên Đổng Tung Hầu và Già Lữ Khâu Mộ Bệnh không trông thấy mặt hai người. Dù hai người có theo sát đối phương cũng không có lòng nghi ngờ gì cả. Quân hồn trong võ lâm có nhiều người lấy dịp gặp Đổng Tung Hầu và Lữ Khâu Mộ Bình làm điều danh dự nên đua nhau bước tới thềm lễ hàng quyên. Đổng Tung Hầu lúc nào cũng cười to ha hả nói chuyện qua loa với mọi người. Riêng Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khâu Mộ Bình thì chỉ mỉm cười gật đầu, nói khéo là nhân tiện đi ngang qua đây nên ghé lại để lên núi thưởng ngoạn cảnh đẹp của Đông Nhạc và xem cảnh mặt trời lên cho biết. Số quân hùng ấy cũng không hiểu được thâm ý của họ, nên cũng không hỏi han chi nhiều, mà chỉ ân cần thi lễ rồi từ biệt. Bên ngoài chung quanh đại miếu quán ăn một lần như nấm. Số anh hùng võ lâm đều đến đây ăn uống để chờ trời sáng. Sáng sớm tinh sương, một đoàn người dài như một con rắn to gồm những khách hành hương và những người du ngoạn Rồi ngôi đại miếu bắt đầu đi lần ra cửa đằng phòng một. Đoàn người ấy tối thiểu cũng có đến mấy nghìn. Có nhiều cụ già và trẻ con phải ngồi lên một thứ cái gọi là bà sơn bồ để đi lần núi. Số anh hùng võ lâm cũng lũ lượt bước chậm rãi theo số người đi dân hương. Họ cũng đi chậm chạp và nhọc nhằn như mọi người, chứ không dùng đến thuật khinh công hay những thần pháp gì khác lạ cả. Đội chủ tớ quần ỷ dân cũng thừa dịp đó lên Thái Sơn để du ngoạn vui chơi. Họ đi qua Đạo Thầm Môn rồi đến Đại Tông Phường, rồi bắt đầu leo lên núi. Súng dọc đường có không biết bao nhiêu danh lam cổ tích như Dạng Tiên Lâu, Yết Mã Nhai, Ngự Trướng Bình. Đi lên cao hơn thì có thể trông thấy năm gốc tùng khổng lồ. Góc tùn rắn rỗi cành lá xung xuê không ngớt rèo trong gió. Khi đi tới tiểu thiên môn, mọi người lại đi qua tiểu lông cốc, đại lông cốc, rồi tiếp tục đi tới mười dặm nữa, thì đến thập bác đàn. Nơi đây người ta lại chia làm hai, nơi gọi là hoàng thập bác và khẩn thập bác. Những bậc đá nơi đó xem như treo lờ lửng treo leo, trên không bác. gió thổi ào ào khiến người đi có cảm giác như muốn rơi xuống hố sâu vực thẳm thật là nguy hiểm. Từ tháp bát đàng đi cho đến Nam Thiền môn còn phải trải qua 6700 bậc đá nữa. Những bậc đá ấy dẫn thẳng vào mây khiến cho mọi người đều thấy pháp phòng kinh sợ. Ngửa mặt nhìn lên thì có thể trông thấy những bức tường đỏ của Nam Thiền môn đứng cao chọc trời. Lên đến đó, nếu cúi mặt nhìn xuống kể trông thấy khói mây mờ mịt không biết đâu là tận cùng. Người đi bên dưới đất trông như là kiến bò, hoàng hà trông như là một dải lửa. Trước cửa của Nam Thiên Môn lại có liền đối ngũ ý ca tụng cảnh đẹp của vùng núi Thái Sơn cao vút này. Một đoàn người nói rớp nhau leo lên núi, từ đầu đến cuối các nhau rất xa. Đường lên núi có hàng vạn bậc đá Nhưng đoàn người ấy chiếm độ một nửa mà thôi. Trong lúc đi, đôi mắt lanh lợi của lão bà, Không hề dời khỏi bóng của Đỗng Tung Hậu, Và lửa khu mộ bình, Đàn ở trước họ, Độ một trăm bậc đá. Những người đi lao sao trò chuyện ồn ào, Nền lắm lúc, Chủ tớ của Quỳnh ỉ dân không làm sao nhìn thấy đối phương được. Bởi thế chỉ trong chấp mắt, là bóng của Đổng Tôn Hầu và lữ khu mộ bình bỗng nhiên biến đi đầu mắt. Lão bà thấy thế hết sức là sốt ruột, nhưng không dám có hành động gì để lộ liễu ý định của mình. Nó dở dàng khéo tay cũng dần nhì lại cùng ngồi xuống dậy đường. Dần nhì hết sức là ngạc nhiên, nhưng vì không tiện hỏi nên chỉ đưa mắt nhìn đăm đăm vào lão bà mà thôi. Hai người ngồi yên chờ đợi cho số khách hành hương đi đất đùi mây, đừng phát dậy. Lão bà khẽ quát rằng: "Giân Nhi, ngươi hãy theo sát ta và cần phải đề phòng cẩn thận." Nói dứt lời bà ta giọt người bay lên trên không nhằm hướng vách đá phía trái lao thẳng tới. Cả hai người cùng rơi xuống một giọt tùng cổ thụ xanh um ở nơi đó. Với hàng tùng ấy, tảng đá lởm chểm trồng treo lèo như treo lơ lửng giữa khoảng không. Nếu vô ý để rơi người xuống thì tất sẽ tan sườn nát thật ngay. Khi thân hình của lão bà vừa từ trên cao đáp xuống thì nhanh nhẹn đưa cây gậy ở trong tay, chống lên cành tùng, đứng nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Nước chảy dần nhì cũng đã đáp xuống, đưa hai tay nắm chặt cành tùng rồi lấy làm lạ hỏi: "Tại sao thế này?" Lão bà mỉm cười đáp: "Chúng ta hãy mau đến Hắc Long Đàm, đi theo vách đá có bóng tùng che kín như thế này người khác sẽ không chú ý nghi kỵ gì đến mình." Nói đoạn, lão bà liền nhúng người lao dút qua khỏi ba ngọn tùng nhanh như điện chốt. Hát lông đàm đã thấy thắp thoáng ở trước mặt. Tiếng thác nước từ trên cao đổ xuống đậm nghe ầm ầm đã giang ở bên tay. Trong khi đó thì chủ tớ đều nghe rõ hai tiếng gạo nổi bật lên giữa tiếng thác đổ. Cả hai cùng đưa mắt nhìn không khỏi kinh hoàng thất sắc. Cấp phía đồng Thái Sơn sáu mươi dặm có hát lông đàm. cũng là một nơi thắng cảnh nổi tiếng. Nơi ấy có một con thác từ trên vách đá cao hàng trăm trượng đổ thẳng xuống Hắc Long Đàm. Từ xa nhìn trông giống như là một tấm lụa hay như một tấm rèm bằng bạc. Bên dưới đầm sâu bụi nước tung bay mù mịt như khói sương. Tiếng ầm ầm đến tai nhức óc, cảnh trí nơi ấy thật là hùng vĩ. Chỗ lạ của Hắc Long Đàm là lúc nào trời cũng mưa. Già phía nam dãy đá đứng sừng sững cao chọc trời, láng trơn như dùng búa đẽo gọt. Bên dưới một cái đầm nước sâu thật to nước trong veo, mỗi khi trời sắp mưa thật thì tiếng sấm như từ trong đầm nước nổi lên. Chẳng khác nào tiếng trống bổ trận. Hơi nước mịt mù lạnh buốt khiến ai nấy cũng phải nổi da gà hoặc có cảm giác rùng sợn. Hai chủ tớ của Huỳnh Ý Vân đi dần lên dãy núi. Phía bắc thì bỗng nghe hai tiếng gào to, nên đưa mắt nhìn về hướng ấy. Họ trông thấy bên cạnh vách núi phía đồng có hai bóng người đang treo mình lơ lửng trên không, lắc lư qua lại như quả lắc. Miệng cổ gào thật to, nhưng tiếng gào đều bị tiếng thác nước đổ ầm ầm làm cho át đi. Cả hai trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, nhưng vì vách núi cách xa họ nên họ chỉ trông thấy hai bóng người bé nhỏ như hai hạt đậu, không làm sao phân biệt được ai là ai. Lão bà bỗng nói nhỏ: "Có người đến kìa." Vừa nói bà ta vừa đưa tay mặt ra kéo dần nhị, và nhắm một góc tùng có cành lá rậm rạp lao vào đó để mà ẩn mình. Ngay lúc đó có ba bóng người cùng chạy tới như bay. Khi họ đến nơi thì trong cái đó là yến nam tam kiệt. Sắc mặt của họ có vẻ hơi hết sức là kinh ngạc, cùng đưa nhau tia mắt nhìn về phía hai người đang treo lơ lẫn trên dách đá đối diện. Tiếp đó lại có một số nhân vật võ lầm khác nói gót nhau chạy tới nơi. Số người ấy không dưới hai mươi người, tốt nào đứng theo tốt ấy, cùng kề tay sầm xị không ngớt bàn tán với nhau. Hai người đến sau cùng là thiết chỉ thư sinh Lữ Khư Mụ Quỳnh. và Đổng Tung Hầu bảo chủ của Thất Tình Bảo. Lúc ấy Đổng Tung Hầu cất tiếng cười to như sấm nói: <cười> "Xem ra lời đồn đại không sai chút nào cả. Hàng Thiếp Quan Âm quá đã lọt vào tai của cô Tùng cư sĩ rồi." Tất cả nhân vật giang hồ nếu ai đặt chân lên vách núi trước mặt, tức thuộc chung gì 60 dặm chung quanh Hắc Long Đàm thì sẽ bị ông ấy giết chết không tha. Hai người ấy chắc chắn vì muốn cướp đoạt hàng thiết hoang âm, Nên mới mạo hiểm đi vào chỗ đó. <cười> Cái khổ là chính mình tạo ra không mong gì thoát chết được. Câu nói ấy làm cho đa số quần hùng có mặt đều phải giật mình. Ai nấy đều đưa mắt nhìn thẳng vào đống tung hầu. Người anh cả trong Yến Nam Tam Kiệt là cầu lông tẩu Trạch Kỳ. Bước thẳng tới, chấp tài cười cười nói. Há há há. Bà già là đống bảo chủ. Từ ngày xa cách đến nay thoát đã 3 năm nhưng phong bộ anh hùng vẫn như thuở nào. Tông phu nhân vẫn mạnh khỏe chứ? Đống Tùng Hầu đáp lại nói: "Cảm ơn, cảm ơn, yến nam tâm kiệt, bấy lâu nay đi liền với nhau như hình với bóng vậy, còn hai vị kia đâu rồi?" Cậu nói vừa dứt thì lôi thần từ Dĩ Quang và Diêm La Phán ứng tiểu hùng đã bước đến nơi. Đổng Tung Hầu đưa mắt nhìn hai người rồi nói: "Vừa nhắc đến như vậy là có mặt vị vị ngài, nghi diêm vẫn khỏe mạnh chứ?" Từ Dĩ Quang và ứng Khảo Hùng đồng chấp tài thi lễ và hàng nguyên với nhau một hồi. Đổng Tung Hầu lại nói: "Đổng Mẫu Sinh giới thiệu với bà vị một người bằng hữu này." Vừa nói ông ta vừa đưa cánh tay mặt lên hướng về phía lũ khu mộ bình tiếp rằng: Đại danh của vị này chắc bà vị cũng đã nghe qua rồi. Đây chính là một người tên tuổi nổi khắp võ lâm tài hoa ai nghe đến cũng phải điều khâm phục. Võ công cát tuyệt khó ai bì, danh hiệu là Thiết Chỉ Thư Sinh lũ khu mộ bình. Lời nói ấy vừa thốt ra thì chẳng những Yến Nam Tam Kỳ cảm thấy giật mình, Mà ngay đến quần hùng đứng xung quanh cũng không khỏi kinh hãi. Ai nấy đều đờ mắt nhìn vào con người tên tuổi gian dối dở là mấy. Yến Nam Tâm kia không ngớt cho là sự gặp gỡ này thật là duyên ảnh. Lữ Khâu Mộ Bình chỉ mỉm cười nói: "Tại hạ chẳng qua chỉ là kẻ may mắn được cái tình rỗng mà thôi, Đổng Quân khen ngợi quá đáng rồi." Cạch kỳ bỗng nói: cô tùng cư sĩ mà Đổng huynh vừa nói chẳng ai lai lịch thế nào vậy hơ? Đổng Tông Hầu nói: Ông ta chính là dáng khuyết kiếm khách Hà Trùng Quy, người dùng thái ớt kỳ môn thập tam kiếm hạ được bà vị chứng mồn Thiếu Lâm gió đang và Nga Mây tại Tung Sơn Thỏ nọ. Các kỳ không khỏi giật mình, có vẻ như không tin nói: Hà Trùng Quy Kể từ khi nổi danh trong trận đấu kiếm đó thì về sau không hề lộ mặt trên chốn giang hồ nữa. Phương trì tuổi của ông ấy nay cũng đã chẳng một trăm rồi. Đâu có thể nào nhúng tay vào vũ hàng thiết hoang âm chứ. Có lẽ không phải ông ta đâu. Lữ khư mộ bình rút này bỗng mỉm cười nói. Phàm là tính con người ai cũng có lòng háo danh háo thắng. Dù đến già cũng không thay đổi. Trong cuộc đấu kiếm trước đây, Hà Trùng Quy sớm dĩ ra tâm tài cũng chính vì lòng háo thắng thúc đẩy. Đến nay ông ta tuy gần trăm tuổi, sống chẳng còn được bao lâu nữa, nhưng ông ta không muốn mai một cuộc đời, nên định làm một chuyện gì đó chấn động cả thiên hạ, hầu lưu lại tên tuổi muôn đời trong võ lâm. Cạch kỳ than dài. Hây! Nếu đúng như thế thì thất bộ truy hồn đoàn dính thọ suốt đời ngay thẳng, nhưng đến tuổi già chẳng ngờ lại làm vật hy sinh dưới tay của hạ trùng quy, chết một cách hoang uổng quá đi. Ứng Kiều Hồn cũng cất tiếng than dài. "Hề, hey, giang hồ bấy lâu nay được yên ổn, giờ đây hành động chẳng khác nào lấy một viên đá tò ném thẳng vào mặt Đức phản như gương, gây nên bao đợt sóng." Giả Lâm bắt đầu từ nay tất sẽ xảy ra lắm chuyện rắc rối rồi. Lữ Khâu Mộ Bình mỉm cười nói: <cười> Yên ổn lâu tất sẽ có loạn, cũng như loạn lâu tất sẽ trở lại yên ổn. Đó là quy luật của thế sự mà cũng là quy luật của chốn giang hồ, bà vị đoán thử xem. Hai người đang bị treo lơ lửng trên vách núi trước mặt là ai vậy? Lôi Thần từ Dĩ Quang đóng giật mình nói: Trong đêm vừa rồi ma dân thần trảo quồn chấn diêm lão sư hãy còn ngồi cùng với chúng tôi uống rượu trước cửa đại miếu, nhưng sáng hôm nay ông ấy bỗng biến đâu mất, tìm mãi không thấy. Vậy, vậy có lý nào là ông ta sao? Trạch Kỳ cũng sững sờ một lúc rồi lắc đầu nói: "Hây, chuyện đời đâu có cái rủi nào lai quá rủi như thế chứ." Lữ Khưu Mộ Bình bỗng hạ giọng nói: Điều rồi có một số người âm thầm rời đi, xem ra chắc chắn họ có ý tìm nơi của Cố Tùng cư sĩ ẩn cư với một dụng ý riêng. Số người này chắc chắn có lòng tham lam cực độ và tự phụ gió công của mình nên xâm nhập vào khu cấm địa đó, bởi vì có muốn đi thẳng tới đó xem cho biết hay không. Ngay lúc ấy số quân hùng trung quanh cả trước người sau nói khốt bỏ đi, cách kỳ trầm ngâm giây lát rồi nói Chúng tôi muốn đi sao cũng mà thôi. Hàng Thiếu Quan Âm Nguyên là vật sở hữu của Lỗ Công Hành, một người bạn thân với Trạch Mỗ, nài việc sống chết của Lỗ Công Hành ra sao chưa được biết rõ ràng. Trong khi cả nhà của ông ấy đã bị chết thảm thương, Hàng Thiếu Quan Âm không cánh mà bay, chính vì vậy mà Trạch Mỗ không ngại bon ba khắp chốn giang hồ. hầu tìm hiểu cho rõ chuyện này mới được. Nói tới đây ông lại cất tiếng than rồi nói tiếp. "À, lẽ thông thường thì cây mọc từ gốc mọc lên, nước chảy từ nguồn chảy xuống, ta chỉ cần phanh ra được một đầu mối thì có thể tìm hiểu lần cho đến khi tất cả sự việc phơi bày ra ánh sáng." Vào đây số người ở Thanh Lai Field cũ đều lẫn trốn tất cả rồi, ta chỉ còn có cách nắm vảo manh mối này mà thôi." Lữ Khưu Mộ Bình nói. Bấy lâu nay nghe đồn Yến Nam Tam Kiệt là người có lòng nghĩa hiệp, bao la quản đại, quả là không sai tí nào cả. Tài hạ lấy làm khâm phục lắm, hiện giờ chúng ta hãy tranh thủ thời gian đi giết đến đó để xem qua cho biết." Lữ Khưu Mộ Bình hoàn toàn không đả động gì đến Lão công hành ca. Y các chuyến trò yến nam tam kiệt không khỏi lấy làm nghi ngờ, họ bắt đầu có sự lưu ý đặc biệt đến tàn lữ khu mộ bệnh này. Nên biết cuộc sống giang hồ lúc nào cũng đầy rẫy những sự man cá, cho nên số người tinh võ lầm khi nhận thấy có một điểm nào đó mà họ đáng nghi ngờ thì luôn luôn đắn đo phân tích để tìm hiểu thêm chứ không khi nào bỏ qua cả. Thấy rồi cả bọn năm người cùng tiếp tục chạy như bay về phía trước. Cơn số nối bóng người nói gót nhau chạy nhanh như gió, mỗi lúc mỗi xa dần. Phía sau gốc tùng, lão bà và đứa tiểu đồng cùng bước ra, lão bà lên tiếng nói: "Chúng ta cũng nên đi đến đó xem, nhưng chúng ta phải tìm một ngõ tắt để có thể đến đó trước họ, tìm nơi ẩn mình cho kín." Dần Nhi lên tiếng nói: "Có đường nào là đường tắt đâu?" Lão bà cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: Bọn họ cùng nhau kéo chạy lên, chúng ta hãy chạy xuống đi. Đến Nhị Thiên Môn, rồi theo đường mòn, bên cạnh Tây Hoàng Hà, đi thẳng đến Bách Trượng Nhai. Như vậy chúng ta có thể gần hơn họ đến một phần ba đoạn được. Nói đoạn bà lão liền kéo tay dân nhi, giọt thẳng mình lên không đi mất. Hai chủ tớ tiếp tục chạy tới Như Bài, vượt qua năm góc tùng lớn ở ngữ Câu Bình. Rồi lại vượt qua hổ phụ trạch, tiến thẳng đến Quỳnh nghiêm lãnh và con đường mòn nơi đó chạy thẳng đến địa điểm trình. Nơi hai người đang bị treo lơ lửng là vách núi cao đến hàng trăm trượng đối diện với nơi mọi người đang đứng. Ngài đứng giữa hai vách núi ấy, còn một khoảng cách độ mấy mươi trượng nêu cúi đầu nhìn xuống thì thấy vách đá sâu có hàng mấy muôn thước. không biết đâu là đấy, gió thổi ồ ạt rít gào như sấm. Khoảng cách ấy dù người có gió công cao tới đâu cũng không dám thế nào mà bay qua được. Ngoài trừ phải đi vòng qua ba ngọn núi mới đến được nơi ấy. Ngọn núi thứ nhất cao thẳng đến tận mây xanh, hai bên sườn núi dốc cao muôn trượng, đường đi lên đỉnh đá tảng lởm chểm nước chảy quanh co rông rêu mọc trơn trượt, hết sức là khó đi. Nếu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy có một tòa nhà nhỏ màu trắng đang đứng sững bên cạnh con đường mòn ấy. Nếu không vượt qua trước mặt tòa nhà nhỏ đó thì chắc chắn không còn một con đường thứ hai nào có thể vượt qua đỉnh núi này hầu tiến đến đỉnh núi thứ hai được. Trước cửa ngôi nhà nhỏ đó có một mấy cây cội tùng hình thù quái dị, rêu xiêu bám đầy trên lớp vỏ cây. trong có vẻ hết sức là cổ xưa, cành lá um tùm công vẹo. Chẳng khác nào rồng bay phượng múa lạ mắt dù cũng. Số quần hùng cả trước người sau kéo nhau chạy đến trước ngọn núi ấy. Bọn họ đều là người có kiến thức rộng rãi, nên khi trông thấy ngôi nhà đá kia được xây cất trên một vị trí hiểm nghèo như vậy, liền biết bên trong có điều gì đáng nghi ngờ, nên không ai bảo ai, đều dừng chân đứng lại, đưa mắt nhìn lên đỉnh núi. và không ngớt sầm xì bàn tán với nhau. Bỗng đâu có một giọng nói ồ à vang to lên rằng: "Dáng nhà này trông có vẻ tà môn lắm, rất có thể đây là nơi cư trú của bọn khuyến ân tài xài cô Tùng cư sĩ. Chúng ta nếu muốn vượt ngàn hòa tất không thể không đánh nhào với họ. Này, có ai dám xông lên trước không nào?" Một giọng nói khác dường như bỗng cất rằng: Lẽ tất nhiên là ông sông lên trước chứ còn ai nữa. Người có giọng nói ồ à vừa rồi là một người đàn ông mặt đỏ râu ria tay cầm một cây giáo dài bằng sắt, thần cao tám thước. Khi nghe thấy thế thì trợn to mắt và nói lớn rằng: "Ta đi trước thì cũng được chứ sao? Không đứng thần ra tay thì nào biết được công việc khó khăn tới đâu?" Ta nhớ đến phải thử xem cô Tùng cư sĩ có bản lĩnh đến mức nào coi. Đúng những cách đó không xa một tiếng quát to như sấm rằng: "Chậm đã!" Liền đó một lão già mặt còn như căng rầm bước ra lên tiếng nói tiếp: "Giáo công của Dương lão sư tuy cao cường, nhưng nếu so sánh với thất bộ truy hồn đoàn dẫn thọ thì sao hở? Không phải tôi nói ý cản trở ông anh đâu, nhưng nếu lúc Cố tổng cương sĩ thật sự là dáng khuyết kiếm khắc hà trùng uy, một người tên tuổi chấn động võ lâm thở xưa thì chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn mới được đó. Giả đặng ông to lớn phá lên cười nói. <cười> Nếu thấy thì các vị là núi Thái Sơn với một đất gì hả? Trong khi nói, đôi mắt ông ta sáng ngời đưa hoa nhìn khắp những người chung quanh rồi nói tiếp. ai hào rất là ghét những cái việc làm đầu voi đuôi chuột, gặp khó khăn thì lại à, à, rút lui như vậy. Gã đàn ông ấy vì tính tình ngay thẳng, nóng nảy nên không nghĩ rằng nói như thế là chạm đến tự ái của mọi người. Bởi thế câu nói của y vừa dứt thì sắc mặt của lão già mặt tròn bóng trở thành giá lạnh như băng, cười nhạt nói: <cười> "Nếu thế thì trình mổ quá là người lắm lời vô ích rồi." "Ngươi xin dùng lão sư cứ tự tiện xông lên đi." Gã đàn ông to lớn ấy bỗng cảm thấy mình lỡ lời nên mặt mày đỏ bừng. Nhưng y liền hứ to một tiếng rồi dùng cây giáo sắt ở trong tay lau mình chạy thẳng lên đỉnh núi. Con đường mòn vượt lên đỉnh núi ấy đầy rông rêu và đầy đá tảng lởm chểm nên rất khó đi. Người đàn ông họ Dương phải vận dụng chân lực ở trong người, đôi chân chạy theo hình chữ chi. tiếng lên dần dần, tuy thế bước chân của y không ngớt loạn joạn, trải qua một thời gian chừng độ nửa cháng trà mà y mới vượt được có ngoài 30 trượng thôi. Khi ấy bỗng y trông thấy bên dãy đường, phía bên phải có một tấm bia đá nhô lình, bên trên có đệ tám chữ. Khách Hải dừng bước, tiếng càng ắt phải chết. Những chữ ấy to bằng cái đấu, nét bút hết sức là kém cỏi. Nhưng nếu không tiến lại gần thì không làm sao trông rõ được. Phía bên trái dãy đường lại có một tấm bia khác đài mấy chữ to, phi tuyền lãnh. Gã đàn ông họ Dương liền cười nhạt rồi nhanh nhẹn quờ ngọn giáo đâm thẳng vào tấm bia phía tài mặt. Tất cả quần hồn đang đứng ở bên dưới ngọn núi đều đưa mắt chú ý nhìn từng cử động của gã đàn ông họ Dương. Bởi thấy cử chỉ của ông ta Ai nấy đều trông rõ mồm một nên không khỏi thầm kinh ngạc nghĩ rằng: Dương Vân một người uy danh vang dội bát phương ấy đang dở cái trò gì đây? Nhưng khi ngọn giáo lấp lánh của Dương Vân vừa đâm tới còn cách tấm bia kia một tấc nữa thì bỗng nhiên y hất mũi giáo lên cao rồi lái vọt người nhắm phía đỉnh núi tiếp tục lao thẳng tới. Càng lên cao y trông thấy khe nước quanh co, theo núi chảy càng siết hơn. Những bọt nước bắn tung ra trúng vào người lạnh buốt như băng. Tức thì Dương Vân bỗng cảm thấy hai chân của mình đều bị tê dại tại huyết huyệt quyền chung. Sự tê dại ấy theo khí huyết càng thẳng đến hai đầu gối, thật là mau. Y buột miệng kêu to, người bất ngỡ ra sao lăn trở xuống nối như một tảng đá. Thấy là một tiếng gào thê thảm không ngớt vang lên vang dội khắp núi đồi. Quân hùng thấy thê không khỏi đều kinh hãi. Thân xác của Dương Vân từ trên lăn xuống với một tốc độ hết sức là nhanh chóng, tựa hồ như ông ta không còn một sức lực nào để gắng gượng lại cả mà cứ để mặc cho nó lăn đến đâu cũng được. Chỉ trong nháy mắt là Dương Vân đã lăn sắp đến chân núi, miệng không ngớt kêu gào. Ngay lúc ấy có ba bóng người nhanh nhẹn vượt lên chụp lấy người của Dương Vân rồi nhảy trở xuống. Số quân hùng trung quanh bạn ùng ùng kéo đến dây quanh giường Dương Vân hỏi han và xem xét. Họ trông thấy Dương Vân bị trầy trụa khắp cả người, máu tươi từ nơi những vết thương bầm tím đang từ từ rớm ra. Y bị ngoại thương trầm trọng, nhưng có một điều lạ, là lúc này cảm giác tê liệt ở đôi chân của Dương Vân đã hoàn toàn mất cả. Chỉ có điều là từ đùi trở xuống hoàn toàn liệt hẳn không còn sức đứng lên nổi nữa. Dân dân ngồi trên mặt đất, đưa đôi, đôi mắt buồn bã quét qua số người bần hùng trung quanh rượi cười nói: "Dường dần tôi đã lăn lóc nửa đời người trong chốn giang hồ, không ngờ hôm nay gặp phải một chuyện quái lạ như thế này." Giọng nói của ông ta trở thành khàn khàn, không còn to lớn vang rền như thõi trước nữa. Đại ca Trùng Nhâm Yến Nam Tâm Kiệt, tức là Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ, là một người đang quan tâm đến hàng thiết quan âm nhất nên liền thò đầu sát hỏi nhỏ rằng: "Dương huynh, sư thật huynh đã gặp chuyện gì vậy?" Vân Vân cười đau đớn nói: "Tôi tôi đi được nửa đường thì trông thấy một tấm bia đá đệ tám chữ, khách hải dừng bước, tiếng càng ắt chết, rõ ràng là tấm bia của hàng Trùng Quy đã dựng lên." Dương Mộ vốn có ý định quay người trở xuống, nhưng không ngờ vì cá tính bướng bỉnh của mình nên lại đùa trần tiếp tục bước lên nữa. Trong số quần hồn bỗng có người ngắt lời hỏi rằng: "Dương Huỳnh, chúng tôi trông thấy Huỳnh dùng ngọn giáo đâm tới, có phải Huỳnh định đâm thẳng vào tấm bia đó hay không?" Dương Vân lần tiếng đáp: "Cây đó là vật vô tri, mình đâu thể nấy nó làm vật pháp tiết cần giận được." Lúc đó tôi mới đầm nửa chừng, Thì liền bỏ ý nghĩ ấy. Thiết chỉ thư sinh Lữ Khư Mộ Bình, Bỗng cười nhạt nói, <cười> Nếu quỷ tắm bìa đá ấy, Thì chắc chắn anh không còn mạng nữa đâu. Số quần hùng chung quanh đều không khỏi sửng số. Tạch kỳ, Vì càng ngơ ngát không hiểu ra làm sao cả, Nên đưa đôi mắt kinh ngạc, Nhìn thẳng vào Lữ Khư Mộ Bình. Lữ Khư Mộ Bình miễn cười nói, Hê <cười> hê, Hãy nghe Dương lão sư nói tiếp đi thì chúng ta tất biết lý do tại sao thôi." Dừng dần chán ngán lắc đầu than dài rồi nói: "Ai! Tôi lên càng cao thì dòng nước suối càng chảy xiết, nhưng tảng đá dưới chân rồng riều trườn trước lại càng khó đi." Rồi bỗng cảm thấy nơi huyền trung huyết bị tề buộc, tiếp theo cả là hai chân mềm nhũn, bất ngờ lăn thẳng xuống núi. Giờ đây đôi chân của tôi đã tàn phế rồi. Ôi, giường dần tôi đã trở thành tàn phế rồi." Thất Tình Bảo Chủ Đổng Tung Hầu nhìn Lữ Khâu Mộ Bình rồi nói. "Việc gây trọng thương cho kẻ khác một cách vô hình như thế, thật đúng mẫu sống đến tuổi này cũng chưa có nghe nói đến bao giờ." Lữ Khâu Huynh trí tội hơn người, xin giải thích cho biết tại sao vậy? Lục Không Mộ Bình trầm ngâm một lúc, sắc mặt trở nên trĩnh trọng. Những dòng chữ cảnh cáo trước ghi trên mộ bia đã rõ ràng là của cô Tùng thư sĩ dựng lên. Dương Quân nếu biết kịp thời quay lại thì tất không có chuyện gì xảy ra, nhưng khổ nỗi, vì Dương lão sư là một người tính tình cứng cỏi nên lại song cạn tới. Quả đúng như tại hạ đã dự đoán là trong dòng nước ấy đối phương có thả ám khí để tấn công Dương Quân. Vì họ trông thấy Dương Vân không tuân theo sự cảnh cáo của họ nên buộc phải đối phó như thế. Ám khí ư? Trạch Kỳ kinh hãi buột miệng kêu lên như thế, ông ta tựa hồ như không tin nên cúi người xuống xem xét nơi quyền trung uyệ của Dương Vân. Nhân đội dân Nhưng chân của Dương Vân hoàn toàn không có gì khác thường, tuyệt nhiên không có một vết thương nhỏ nào cả. Lữ Khâu Mộ bình mỉm cười nói: Ha Trùng Quy đâu phải là một nhân vật tầm thường, ám khí riêng biệt của ông ta đâu phải dễ dàng mà quan sát được. Tất cả mọi người im lặng, chỉ còn nghe tiếng reo của lá tùng trong gió mà thôi. Ai nấy đều không khỏi cảm giác rờn rợn ở trong lòng, đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Trạch Kỳ đứng sững sờ một lúc thật lâu rồi mới lên tiếng nói. "Lão khưu, xem ra chúng ta rất khó vượt lên được ngọn núi ấy chân." Lữ Khâu Mộ Bình lên tiếng đáp: Tại hạ chẳng hòa chỉ phán đoán như thế thôi, chứ nào quả quyết không thể vượt qua được. Người ở trong hang nhà đá ấy đã nắm phần ưu thế về địa hình, họ lợi dụng dòng nước chảy xiết để thả ám khí tấn công đối phương, thì dù có ai cũng không thể nhận ra để mà đề phòng được. Hơn nữa dù ai may mắn vượt lên ngọn núi cao kia mà không bị ám khí đánh trúng thì cũng chưa chắc chống cả nổi, dời sức tấn công ồ ả của người ấy tự trên cao áp đảo xuống. Trong số quân hùng hồn bỗng có một giọng nói đầy âm u hỏi rằng: "Nếu thế hai người bị bắt keo lơ lửng ở trên vách đá kia, làm thế nào vượt lên trên đó được?" Số quân hùng có mặt hôm nay thật đông đảo, toàn thể không dưới 70 80 người, nên không làm sao biết được đích xác ai đã nói ra câu ấy. Ái độ của Lữ Khâu Mộ Bình vẫn lạnh lùng cười nhạt nói: <cười> "Tại hạ chỉ biết như thế thôi, chỉ riêng hai người bị bắt treo lơ lửng trên vách đá kia, có phải bị bắt tại ngọn núi này hay đã đến từ một con đường bí mật nào khác thì ta thật lòng không được biết. Nếu vị nào chưa tin thì cứ tự tiện thử xem sẽ rõ mà." Trong số quần hùng có qua sờn thất kiếm lách mình bước ra, một lão già gầy nét trong bộ a liền gằn giọng nói: "Và đây hoàn toàn không tin đâu." Nhất lời thì mấy người bọn họ liền nói rót nhau giật thẳng lên ngọn núi. Ngay lúc ấy từ phương hướng cũ bỗng có ba bóng người nữa đang chạy tới. Khi mọi người trông rõ thì mới biết ba người ấy chính là Đào Như Hải, Từ Long Tướng và Lư Thái Sùng. Đôi mắt của Đào Như Hải trước tiên nhìn thẳng vào người có uy trấn Bắc Phương Dương Vân, mặt lộ sắc kinh ngạc. Rồi lại đưa mắt nhìn qua quần hùng một lượt, ông ta trông thấy Yến Nam Tâm Kiệt cũng có mặt trong số người này, bèn bước nhanh đến tươi cười nói: <cười> "Không ngờ chư vị cũng đến nơi đây. Vì già hay tinh quá muộn, hơn nữa vị muốn tìm hiểu cho rõ sự việc này, nên bắt buộc phải dấn thân vào giang hồ." Quỷ Thỉnh giả thần mẫn, nhất chương Đồ Long phần 6, tác giả Đông Phương Ngọc. Đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 7 trong chương trình kế tiếp. Chân vũ xin tạm biệt.